Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 31 giao dịch. Superman là một cái cỡ nào đáng sợ đồ chơi. Mọi người đều biết. Mà một cái không có tư tưởng. Không có cái gì lòng thương hại. Tập trung tinh thần chính là đánh Superman có bao nhiêu đáng sợ. Cơ hồ không có người được chứng kiến. Kỳ thật đánh cái so sánh. Đây chính là cầu cùng chó giải ở giữa trinh lịch. Mà cái này chó giải. Hiện tại chính chết cắn Beziner. Như sắt thép nắm đấm cuồng phong mưa rào hướng Beziner trên mặt đập tới. Nhiệt lực ánh mắt không khoảng cách xung kích ở trên người hắn. Dư ôn liền đem chung quanh nham thạch hóa tan. Ngay tại nóng hổi dung nham bên trong. Từng quyền từng quyền. Tái diễn quá trình này. Beziner đương nhiên không nguyện ý chủ động cùng một nhân loại làm giao dịch. Nhưng là. Cái này su be thực tế là quá cường đại Trong lúc nhất thời để cho mình liền sức hoàn thủ đều không có Kỳ thật Nếu quả như thật tại như thế đánh xuống Chưa nói xong không hoàn thủ Chính mình cũng dễ dàng bàn giao ở đây Đúng vậy ta địa ngục chi vương Nguyện ý cùng xem Mò -ti tiến hành giao dịch Nói cho ta người khống chế kia ở đâu Đồng thời cũng nói ra thỉnh cầu của ngươi Bezinger chật vật đem lời này truyền đến Moziati trong ớt, nha. Giao dịch à, cái này có thể khó chọn, ta đến ngấm lại. Moziati thì thảo. Tiên sư nó. Ngươi còn muốn cái gì Bezinger quá. Ngươi chỉ là một nhân loại muốn tiền tài à, quyền lực a vĩnh sinh bất tử không phải liền là những này à, à Tốt à. Ngươi cùng người bình thường có chút khác biệt. Vì lẽ đó. Ngươi muốn địa ngục cương thổ A Hoặc là, ta có thể cho ngươi một chút cao dai ác ma bọn chúng có thể để ngươi ở nhân gian muốn làm gì thì làm ha <cười> ha. Mò Di A cười cười. Muốn làm gì thì làm thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta hiện tại liền không thể muốn làm gì thì làm a ta chính là bởi vì muốn làm gì thì làm thời gian quá dài. Vì lẽ đó cảm thấy nhàm chán. Mới có thể đi tìm một chút mới là đồ chơi à. Mò Di A nói đến. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì Bezinger đã hoàn toàn gánh không được. Trên bầu trời áp ma bắt đầu lao xuống. Muốn dùng thân thể của bọn họ đến giảm bớt Su Be Man thế công. Dù là một giây. Nhưng là. Bọn chúng liền Su Be Man thân đều gần không. Liền bị to lớn tiếng gầm cho nổ phấn toái. Mo Di so sánh có hào hứng nhìn xem một màn này. Sau đó. Lại nhìn xem một bên không có vật gì một nơi nào đó. Ở nơi đó, có một khối địa phương rất may mắn. Không có nhận su be man chiến đấu dư ba sung gích. Ăn! Quá may mắn, hơn nữa, ở chỗ đó, có một sợi khói như có như không phiêu tán đi ra. Ha <cười> ha, nơi đó có người đang hút thuốc lá, chỉ bất quá, mình không nhìn thấy. Hướng ta xin lỗi. Mò lạnh nhạt nói, cái... Cái gì Benjamin đều xứng sờ. Xin lỗi, ta không thích ngươi thô lỗ. Ngươi làm việc không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, cũng không thích ngươi bộ kia cao cao tại thượng cảm giác. Còn có, ngươi đã từng nói, cho phép ta tải hết thảy hoàn tất về sau lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi lúc đó dùng từ là, một con chó. Ta không phải rất thích vì lẽ đó, hướng ta nói xin lỗi đi. Bè di ngơ cắn chặt răng, hướng một phàm nhân xin lỗi. Chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Bang một tiếng, lại một đường lực lượng khổng lồ trực kích mình mặt. Đây chính là ngươi muốn giao dịch à bè di ngơ hộ. Mò gật gật đầu. Đúng vậy. Dù sao ngươi cũng không có cái gì có thể cho ta. Đương nhiên. Nếu có cái gì muốn. Chờ ta nghĩ đến. Ta sẽ mình đi lấy. Bè xin ngơ nghe nói như thế về sau Trong lòng không khỏi âm hiểm cười một tiếng Quả nhiên Gia hỏa này là cái bộ ớt có bệnh người Không phải Hắn làm sao có thể đặt vào cơ hội tốt như vậy không đi lợi dụng Tốt à Đối một phạm nhân xin lỗi Đây đối với địa ngục chi vương đến nói quả thật có chút khuất nhục Nhưng là Khuất nhục lại tính được cái gì Bezinger cũng không phải loại kia đầy trong đầu đều là cao cao tài thượng Không thể có một chút xíu cảm giác bị thất bại ngốc thiếu Cái loại người này chỉ xứng sống ở mình trong àng tưng Nhưng căn bản không xứng làm vương Tốt ta tiếp nhận giao dịch của ngươi hắn hộ Đồng thời Hắn cũng ở trong lòng mô phỏng qua vô số lần Đợi đến đây hết thầy kết thúc Đem hắn cùng côn tan tin buộc chung một chỗ Tại địa ngục xây một cái chủ đề nhạc viên. Đem tàn nhấn nhất tra tấn công cụ tất cả đều bỏ vào. Nhưng những cái kia đám áp ma đều tới chơi cách tận hứng thế nhưng là. Đang suy nghĩ những này thời điểm. Beziner cũng chú ý tới Moziati nửa câu nói sau. Nếu như ta muốn cái gì ta sẽ mình đi lấy. Ơn. Tốt à Beziner không có nghe hiểu câu nói này bất quá không quan trọng. Ta Beziner. Hướng Moziati xin lỗi chỉ những thứ này ti dùng lời nhỏ nhẹ nói. Ta Beziner. Vì mình thô lỗ, hướng Moziati. Thật kém sức lượng ta. Moziati đánh gãy Beziner. Trước ngươi không có xin lỗi qua a Beziner cơ hổ muốn mắng ra. Vốn cho rằng chỉ là một câu thật xin lỗi mà thôi. Chẳng lẽ ra hỏa này còn muốn để cho mình một bên sát bên đánh. Một bên cho hắn viết một phần xin lỗi Tin Agou một cách đi. Đột nhiên, Mozi Ty nói: "Agou một cái. Trước ngươi không phải cảm thấy làm một con chó là một kiện rất vinh hạnh sự tình à?" ta nói. "Ta sẽ cân nhắc. Hiện tại ta cân nhắc xong." Mozi Ty nói ra. "Ta cảm thấy ta cũng không cảm thấy đến cớ nào vinh quang. Vì lẽ đó, ta muốn để ngươi vì ta biểu thị một lần." Bê xin ngơ liền xem như lại có thể chịu nhục phụ trọng. Hắn cũng rốt cục bị Moziati chọc giận. Hốn đàn ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện. Đương nhiên là ngươi. Bê xin ngơ. Còn có. Xin chú ý một cách ngươi tại cùng ai nói chuyện. Ngươi bây giờ thế nhưng là đang nói xin lỗi. Tốt à, ta hơi không kiên nhấn. Nhanh lên gâu một cách đi, ta cho ngươi năm gì. Năm. Năm. Bè ngơ khí toàn thân đều có chút run rẩy lên Ba Su Bè man tựa như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc Cái kia hai cái nắm đấm cơ hồ liền góc độ đều chưa từng thay đổi Định đường định đường Bè xin ngơ dùng một tầng lực lượng cường đại quay trung quanh tại xung quanh mình Tựa như là một tầng nhìn không thấy xác Nhưng là Tầng này xác hiện tại cũng rốt cuộc muốn chống đỡ không nổi Hắn đều tưởng tượng không đến Nếu như Superman nắm đấm thật nện ở trên người mình sẽ là một loại gì hậu quả Khả năng chỉ cần một quyền Đầu của mình liền sẽ bị đánh thành cho tử đi Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này A2 Moziati đếm ngược âm thanh truyền đến So sánh với mình đến nói Bezinger cảm giác Cái số này mới càng giống là áp ma địa ngục Hắn Là đang vì mình chết đếm ngược A1 Năm giây rốt cuộc đi qua, gâu, Moviati có chút xứng sở một cái. Tiếp theo, nét mặt của hắn trở nên rất đặc sắc. Tấm kia người vật vô hại liền lên hiện ra một loài sen vào hưng phấn. Cùng thủ cái gì kích thích ở giữa hòng bét biểu lộ. Hạ, ha. Ha, ha ha mặc dù có chút không lưu loát, nhưng là lần này địa ngục Lữ hành thật không có uổng phí đến A, Bezinger đã không có tâm tư đánh trả cái gì Nhanh lên Người khống chế ở nơi nào hắn hộp Mình mặt ngoài tầng phòng ngự Theo tiếp xuống một quyền Đã xuất hiện một vết nước Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 32 sự 4 bị Sobe man bước đến mức này Bezinger cũng thật sự là không có cách nào Hắn đã trong lòng âm thầm nói với mình Moziati Tại sao đó Là hành vi của mình cảm thấy hối hận Khắc sâu nhất thống khổ nhất hối hận về phần Moziati đâu Hắn còn rất này A tốt a tốt a Ngươi biểu hiện rất tốt Nói xong hắn thật đúng là liền vương tay Chỉ một cách phương hướng Ngươi muốn người là ở chỗ này Mà hắn chỉ địa phương Ngươi đừng nói Vẫn thật là là tử lương một đoàn người vị trí đúng vậy Moziati không có nói sai Hắn cảm thấy mình không cần thiết đi lừa gạt một cách áp ma. Hoặc là rõ ràng điểm nói. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Bezinger cùng mình trước đó đồng bạn ở giữa. Đến cùng sẽ có một cái dạng gì kết cục. Loại này trò hay, Moziati làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Về phần tử lương đám người này. Bọn hắn tự xem xét là ngay tại nhìn xem Bezinger bị đánh. Tự nhiên cũng nhìn thấy Moziati. Đối với cái này đầy trong đầu điên ý nghĩ quái thai. Tử lương khẳng định là một bùng hỏa khí. Hắn đều quyết định. Vị diện này xong việc về sau. Mau đem con hàng này thu thập một trận. Sau đó ném vào lúc trước hắn vị diện bên trong đi. A đúng, nếu không phải bọn hắn hiện tại sợ bại lộ đoán chừng tử lương đã sớm một búa ném qua đi. Nhưng mà, ngay tại su be man muốn đem đây hết thảy đều lúc kết thúc. Uy Ta nói Moziati tên kia Có phải hay không Tại chỉ vào bên này A Coltan tin nhìn qua phế tích bên kia nói Lần này tất cả mọi người Hướng bên kia quên đi qua Sau đó Mà mẹ nó Hắn thật đúng là chỉ vào bên này A Hắn có ý tứ gì à, Hắn sẽ không là tại nói cho Bezina chúng ta vị trí đi tiên sư nó Hắn làm sao biết chúng ta tại cái này mặc kệ nó Dù sao ra hỏa này khẳng định là phát hiện chúng ta á tử lương Con mẹ nó ngươi đây đều là bằng hấu gì à. trong lúc nhất thời Cái kia vòng tròn bên trong người đều mở nồi sôi Mắng mắng Giống sống Mà trong trước nhón này Những cái kia ý đổ phóng tới su be man đám áp mà Thì đều bỗng nhiên thay đổi phương hướng Nghĩ đến tử lương bên này xông lại ta sát phòng ngự tử lương gào thép Còn dùng hắn nói a, Chỉ thấy vô số xúc tu đã sớm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập thành lớp kín tường cao. Mà nữ e lai sang hai cánh tay. Mít mi thì rõ ràng trực tiếp đem ngoài trưởng lên đầu lâu giật xuống đến. Dơ cao hướng lên bầu trời. Miệng bên trong ô lạc u lạc lẩm bẩm. Tử lương nghe thấy. Hắn tựa như là lại nói. Tỉ tỉ. Phù hộ chúng ta loại hình. Tốt à. Tình cảm cách này khô lâu đầu là mít mi tỉ tỉ. Mà gazi M lúc này cũng đã bị Ha-li quân chữa lành. Hắn cũng dùng đến thánh quang. Bắt đầu ngăn cản cái kia vô cùng vô tận ác ma. Dù sao trong lúc nhất thời. Đám người này là lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực A. Nhưng là ác ma thực tế là quá nhiều. Lại thêm. Địa ngục chi môn mở ra. Cái kia hậu viện có thể nói là liên tục không ngừng. Ngươi cũng không thể nhường mấy người này liền đem toàn bộ địa ngục cho đồ sát sạch sẽ đi Silly không chịu nổi đem su bê man kêu đến tử lương gào thép Silly gật gật đầu Không có cách Tài tiếp tục như thế Bê dinh ngơ không chút giảng đâu Mình trước hết bị ma nhóm cho gặm sạch sẽ Vì lẽ đó hắn hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút Nhường su bê man mau tới đây giúp một tay Nhưng mà sự tình phát triển lại không đơn giản như vậy. Superman thu được mệnh lệnh về sau. Lập tức dừng tay. Chuẩn bị bay qua. Bất quá. Đúng lúc này. Bê Jin ngơ một cách liền níu lại Superman à. Đến liền đánh. Đánh xong liền đi. Có phải hay không cũng quá không nói lễ phép dứt lời. Bê Jin ngơ toàn thân huyết quang nổ bắn ra. Một cái kiền chủ Superman cổ. Hắn cao thấp cũng coi là một cái gần thần cấp nhân vật, mặc dù còn không đến mức có thể xử lý Superman, nhưng là muốn lưu hắn lại. Cái kia Superman vẫn thật là đi không? Chuyện gì xảy ra, Superman làm sao còn không qua đây si ly sắc mặt trắng bịch bị. Bị Bezzy ngơ ngăn lại mẹ nó tử lương nghe xong liền biết, việc lớn không tốt, kế hoạch thất bại. Ai có biện pháp nhanh chóng rời đi nơi này à chỉ cần có thể trở lại bệnh viện Chúng ta chính là an toàn Ta có cái đại không gian chuyển di pháp thuật nhưng là đến cho ta mấy phút côn tan tin hộ Tốt à Lúc này Con hàng này mới cuối cùng là để người khác nhớ tới Hắn không chỉ là cái nhị lưu hốn đàn thám tử Kỳ thật vẫn là cách ma pháp sư Nói xong John liền móc ra tiểu đao Bỗng nhiên cắt vỡ cổ tay của mình. Sau đó lợi dụng cái kia chảy xuôi máu tươi vẽ xấu lấy cái gì phù chú. Thế nhưng là một giây sau. Quanh một tiếng vang thật lớn. Silly dùng xác thối trồng chất lên lớn mạnh rốt cuộc ngăn không được ác ma sung kích. Âm âm sụp đổ. Trong chớp nhoáng này. Silly cũng nhận chúng sáng tạo. Nàng phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân thể lào đảo một cái. Cái này một lão đảo không sao. Đối man khống chí cũng chần trở như vậy một giây. Mà một giây đồng hồ thời gian. Tại me zin trong mắt. Đã đủ để quyết định sinh tử. Ha ha ha chỉ nghe hắn cười lớn một tiếng. Sau đó bỗng nhiên đem Superman ném không chung. Tiếp theo. Trên bầu trời ác ma liền trực tiếp nắm lấy man Bay về phía chân trời. Lần này. Superman rời DC si ly phạm vi khống chế Nói cách khác Hắn đã biến thành một bộ thật sự thi thể Tử lương bên này tất cả đều mắt trờn tròn Cách này vừa vặn rất tốt Đối phó Beziner cường lực nhất vũ khí đã mất đi hiệu lực Mà trong khoảng thời gian này Đám áp ma sông phá phòng ngự Cái kia cánh nhấc lên cuồng phong Đã sớm đem mít ly bột mì vòng tròn cho thổi tan Cứ như vậy Tử lương cũng được người. Cũng bại lộ tải Bezinger trong tầm mắt. Hốn đàn a ngươi còn không có vẽ xong Tử lương la hét. Nói nhảm. Con mẹ nó chứ rất lâu không dùng qua cách này. Đều quên. Ngươi cho ta ngăn trở Bezinger. Đừng quấy giày ta. Mẹ nó kế tiếp là cách tam giác vẫn là cách tròn tới côn tan tin cũng quát. Tử lương xem xét con hàng này không đáng tin cậy tư thế. liền biết. Không có cách Chỉ có thể tự mình ra tay thế là Hắn rất bất đắc dí vung ra một cái búa Đi hướng Bezinger Này Vừa rồi gặp mặt tương đối vội vàng Ta làm qua tự giới thiệu A Tử Lương nói ngơ lúc này Cái kia thân âu phục đã bị chấn động đến Chỉ còn lại một chút che đầy bộ phận Đây là hắn dùng năng lực ngăn trở Superman công dịch Nếu là thật thịt chạm thịt chúng vào một quyền Vậy cách này thân quần áo khẳng định liền hôi phi yên diệt. Vì lẽ đó, Bezinger tâm tình bây giờ thật không tốt, lại là bị đánh, lại là bị người làm cho gâu gâu gâu. A một bầy kiến hôi cho ta. Đi chết đi Bezinger căn bản là không có tiếp tử lương nói gốc xả. Đưa tay đâm một cái. Trực tiếp một cách đấm máu tay liền từ tử lương lồng ngực xuyên qua. Nhưng mà coi như hắn muốn đem cái này người chết vứt qua một bên đi thời điểm. Này này động một chút lại để người ta cả người đều đâm thấu. Có phải hay không cũng quá không lễ phép A Tử lương trách móc đến. Bezinger giật mình. Sau đó lập tức liền lấy lại tinh thần. A Là kẻ bất tử à hoặc là có được siêu cường năng lực hôi phục người vụ A Không nghĩ tới A Biết đến còn thật nhiều đâu đương nhiên. Bất quá bất luận các ngươi bọn này bột phấn đều là những người nào Hôm nay Các ngươi một cách cũng đừng nghĩ chảy be ngơ lạnh nói nói Tốt tốt Ta biết chúng ta đánh không lại ngươi Bất quá chờ ta trước tiên đánh điện thoại ha Tử lương không quan trọng thì thảo Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 33 Chiến sự năm xin mọi người không cần hô cái gì đánh không lại liền giao động người Tính là gì anh hùng lời như vậy căn bản kích thích không tử lương. Bởi vì hắn không muốn mặt. Như vậy tử lương muốn cho ai gọi điện thoại đâu rất rõ ràng là cho sát Gina. Nguyên nhân sao? Chính là người hầu rượu là sẽ không đi ra quầy rượu. Công tượng cái kia ngốc thiếu tính tình. Đến có thể hay không giúp một tay cũng khó nói. Mà trần tiếu cái kia hàng. Chỉ cần có thể không tìm. liền tuyệt đối không tìm. Đến nhiễu loạn càng lớn. Vì lẽ đó từ trên tổng hợp lại. Vẫn là sắc di na đáng tin nhất. Mặc dù tái suất đại giới cũng rất lớn. Vạn nhất mình hút thuốc sự tình bại lộ. Không, mình căn bản cũng không có hút thuốc. Tất cả khói đều là côn tan tin rút. Đúng, chính là như vậy. Tử lương đã rất nhuẩn nguyễn hoàn thành bản thân thôi miên. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. O, V, K, W, W, M. Sắc di na điện thoại là hắc hắc bê ngươi song tử lương cười nói thầm lấy, ai đột nhiên, hắn xứng sờ. Không đúng. Điện thoại này làm sao đánh không thông tử lương nghi hoạt. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phát hiện. Ca múa nhạc điện thoại này có vẻ giống như có chút nhẹ sau đó. Tử lương tạp ba tạp ba con mắt. Ca múa nhạc điện thoại này mẹ nhà hắn là giả tử lương thở phi phò đem điện thoại quẳng xuống đất. Đồng thời đồng thời. Nhìn về phía Mojiti. Rất rõ ràng. Có thể làm được trộm điện thoại mình loại sự tình này người. Khẳng định chính là Mojiti. Về phần lúc nào trộm. Đánh cờ lúc. Đánh cực lúc. Chơi đoán xem ta là ai lúc. Cái kia cơ hội có thể quá nhiều. Tốt à. Đối với dạng này tình huống, tử lương đã không còn gì để nói. Dù sao, mình tìm người đều là một bang thứ gì. Trong lòng của hắn vẫn là có ít. Bọn hắn không có một cái xem như người tốt. Vì lẽ đó, tự nhiên cũng sẽ không thể mong ngóng bọn họ đây cả đám đều ngoan ngoãn. Kỳ thật. Liền xem như hiện tại nói cho tử lương. Hany ban mỗi ngày làm trong cơm. Thì thật đều thả đủ loại gia vị Chính là vì đến lúc đó ăn tử lương thời điểm Cảm giác có thể càng tốt hơn một chút Cái kia tử lương không có chút nào biết kinh ngạc Cho nên nói Đây đều là ngoài ý liệu Chuyện hợp tình hợp lý Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt Là tranh thủ thời gian giải quyết Bezinger ra hỏa này Giờ phút này Bezinger cũng là một mặt ngây người Hắn nhìn xem tử lương cười đùa tí tưởng xuất ra điện thoại. Một giây đồng hồ về sau. Vừa tức đem điện thoại quẳng. Miệng bên trong mắng mắng ỉ lại ỉa lại. Gia hỏa này không phải là bởi vì khẩn trương dẫn đến bộ ốc xảy ra vấn đề đi. Mà không đợi hắn náo minh bạc chuyện gì xảy ra tử lương liền thình lình một cái huyết phủ liền đập tới tới. À! Cuối cùng vẫn là không tin số mệnh. Muốn vùng vấy giấy chết một fan A Bezinger cười lạnh nói. Đưa tay liền đi nhanh đón cái này một búa. Không có su bè mạn. Hắn không tin đám người này bên trong. Có người có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Thế nhưng là. Ngay tại tay của hắn. Cùng cái kia búa tiếp xúc đến một khắc. Bezinger kinh ngạc phát hiện. Cái kia lưới búa vậy mà tùy tiện. Liền phá vỡ phòng ngự của mình. Tiếp theo là bàn tay làn ra. xương cốt. Cứ như vậy đem mình tay toàn bộ bổ xuống. Sao? Chuyện gì xảy ra Bezina hoàn toàn xứng sờ. Một nháy mắt đau đớn bỗng nhiên xông vào trán Quá khứ mấy ngàn năm. Hắn chưa từng có cảm thủ qua đau đớn. Vậy mà hôm nay. Hắn lại liên tiếp ôn lại loại cảm giác này. À! Quá ngây thơ đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đánh với ngươi Là bởi vì đánh không lại ngươi a làm phiền ngươi nghĩ một hồi Chúng ta thế nhưng là có thể sai khiến như là sô be man Sáu cánh đại thiên sứ loại cấp bậc này ra hỏa ngươi À Ngươi cho rằng Chúng ta sẽ kém đi nơi nào A tử lương đá một cách bay ra ngoài trên mặt đất Be ngơ tay gãy Nói Các ngươi Rốt cuộc là ai be che lấy đoạn tay gãy đầm đìa máu hỏi Ta à, ha ha ta thế nhưng là ngươi lý giải không thể một loại tồn tại. Không thuộc về thiên đường. Đương nhiên cũng không thuộc về cái gì địa ngục. Kỳ thật ngươi nếu là thông minh một chút. Hiện tại liền không nên hỏi cách này chút vấn đề. Mà là tranh thủ thời gian mang theo ngươi đám kia ác mà. Chạy trở về trong địa ngục đi. Tử lương khiêng búa như cách đầu đường lưu manh đồng sáng đứng tải bè xin ngơ trước mặt nói. Bê xin ngơ khóa chặt lông mày. Chẳng lẽ đám người này là càng cao hơn cấp đầu nguyên khách tới A Không phải. Thế giới này làm sao có thể có một búa liền đem cánh tay mình chém đứt. Các loại không thích hợp. Bê xin ngơ nhìn xem mình cái kia bị cắt đứt tay. Ha <cười> ha. Thì ra là thế A giống như thật như thế huyến tượng, thật đúng là hiếm thấy a Trong khoảnh khắc, Một vết nước trống sống suốt hiện tại be din ngơ trước mắt. Tiếp theo như pha lê từng mảnh vỡ vụn. Nguyên lai. Tay của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại tại mình trên cánh tay. Huyến tượng. Bị phá trừ. Tử lương kêu lên một tiếng đau đớn. Ma nhãn ánh sáng màu đỏ nháy mắt tiêu tán. Huyến tượng phá Zeddy. Chuẩn bị hắn hộp. Mà theo câu nói này. đi cũng cười ha ha một tiếng. Nháy mắt tăng vọt gần cao 10 m Cái kia mười cách mang theo lưới đao ngón tay tựa như là mười đem khai thiên tử phủ đồng giảng Đánh tới hướng Bezinger Bezinger không ngừng cười một tiếng A Đồng giảng biện pháp liên tiếp đến hai lần Ngươi cho rằng Ta sẽ còn mắc lừa A ăn Chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn ra Đây chính là bên trong đất là dép đi mộng cảnh Lúc trước Tử lương phát Đồng ma nhãn ắt đứt Bezinner cánh tay, mặc dù là giả, nhưng là cũng thành. Ông nhường Bezinner cảm nhận được một điểm sợ hãi, mà chỉ cần có sợ hãi, như vậy, Zed đi liền có thể đem kéo vào đến trong mộng cảnh. "Tốt a, xem ra ngươi đã phát giác, nơi này là mộng cảnh." Zed đi cười gian nói. Ngay sau đó, một nhiều người sống to lớn bàn tay liền hung hăng nện ở Bezinner trên thân. Trực tiếp đem đập một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Ha <cười> ha. Thế nhưng là. Ngươi cho rằng biết mình ở trong mơ. Liền không sao á be di kinh. Mặc dù ở trong giấc mộng là không phân rõ hiện thực. Nhưng là tại trong hiện thực. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Vậy vẫn là rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Mà vừa mới phun ra cách này một ngụm lão huyết. Thế nhưng là hàng thật giá thật. Bezinner đương nhiên nghĩ không ra, giết đi ở trong mơ tạo thành tổn thương là có thể chiếu rọi đến trong hiện thực. Vì lẽ đó một tát này quả thực nhường hắn có chút mơ hồ. Như vậy, tất nhiên Bezinner đã biết mình ở trong giấc mộng, giết đi cũng là không che giấu. quanh mình tràng cảnh bỗng nhiên một cách chuyển đổi, bầu trời không thấy, làm khô nước sông cũng biến mất, giết thay tất cả. Tất cả đều biến thành một đống đống màu đỏ tươi nhục thể Còn có bị mịt tiếng tim đập Thật giống như mình chính bản thân chỗ một cái sinh vật gì thể nổi đi đã biến trở về phụ thông lớn nhỏ Hắn liền đứng tại Bezinger trước mặt Nơi này Là đây Bezinger hỏi Zeddy vặn vẹo lên khuôn mặt giữ tờn cười nói Đây ha ha ha tốt vấn đề Nói xong, hắn liền dùng bén nhọn ngón tay bỗng nhiên đâm tiến thân cái khác chất thịt trong vách tường. Nháy mắt, be din ngơ vậy mà cảm giác được, lồng ngực của mình một trận mãnh liệt nhói nhói. Hát hát hát, hiện tại, ngươi hẳn là có đáp án đi. Không sai, nơi này chính là của ngươi trong cơ thể. Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 349 sự 6 ta. Trong thân thể đúng thế. Z đi gật gật đầu. Không cần đi phí sức muốn loại này khác thường lý sự tình có thể hay không phát sinh. Đây chính là ở trong mơ. Bất kỳ cái gì tình huống đều là khả năng. Hơn nữa, nếu như trong mổng ngươi chết, lúc đó thực bên trong, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha. Vậy bây giờ thì tới đi, chúng ta đánh một trận đi. Tốt à. Loại này đánh nhau phương pháp có thể nói là nhất không muốn mặt. Người ta đánh ngươi đi. Ngươi còn không thể không hoàn thủ Có thể ngươi nếu là đánh lại Cái kia hơi bất lưu thần liền sẽ đánh tới bên cạnh Đây chính là thân thể của mình à Chưa chừng cái kia cây mạch máu có phá Mình rắc một cái liền chết đâu Vì lẽ đó đừng nhìn Z đi bình thường rất suy Thật nếu là một vơ một đánh lên Hắn cơ hộ là trong mọi người tối cường Như vậy không nói nhiều nói me Be Bezinger không xuất thủ đi coi như chủ động đánh tới. Chỉ gặp hắn 10 ngón tay xòe ra. liền thẳng tắp phóng tới đối phương. Không có gì quang mang cùng khí chàng Nhưng là tốc độ cực nhanh. Thuận tiện còn tại trên đường cắt ra 10 đảo máu me đầm địa lỗ hồng lớn. Tiếp theo một trảo hướng về Bezinger mặt vô đi. Bezinger đưa tay chặn lại. Mặc dù ngăn trở chở đi cánh tay. Nhưng là găng tay kia thực tế là quá khó đề phòng. Tùy tiện nắm chặt, liền đem be zingơ cánh tay cho cầm ra mấy đảo miệng máu. Ha ha ha rất buồn bực đúng không, vì cái gì đau của ta có thể nhẹ nhóm liền mở ra phòng ngự của ngươi. Đừng nghĩ, mộng thế nhưng là không giảng đảo lý A Vì lẽ đó, ngươi liền hảo hảo chờ ta đem ngươi cắt thành mảnh vỡ đi. Dép đi một bên cuồng tiếu, một bên hùng hải tử lăn lộn đồng dạng. Tại bốn phía đâm ra từng cái huyết động Ha <cười> ha Rất đau đi Ngươi van cầu ta Ta liền để ngươi chết thống khoái điểm Như thế nào ăn Rết đi hiện tại bộ này sắc mặt Cực giống những cái kia Trong chuyện xưa nhân vật phản diện Tại chiếm được một chút lời lộc lúc Liền không nhìn được bắt đầu trào phúng khâu Mà đồng dạng loại này khâu Phần cuối đều là lấy nhân vật phản diện Đã chết tại nói nhiều kết thúc đi đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không trào phúng. Bởi vì hắn lực lượng, hoàn toàn quy tại sợ hãi. Nói cách khác, hắn phải nắm lấy hết thầy cơ hội. Nhưng người trong mộng khủng hoảng mới được. Không sai, ngươi rất lời hại. Đột nhiên, Beziner nói chuyện, so với trong địa ngục đám ngô ngốc kia đám ác ma đều muốn lời hại. Tạ ơn, nhưng là cách này không thể chỉ hoán tử kỳ của ngươi. A-a-ha-ha-ha Zeddy cười nói. Nhưng là, ngươi năng lực cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm đi. Không phải, ngươi đã sớm thống trì thế giới này. Không phải sao a Z đi xứng sờ. Hắn bản năng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Ngươi khẳng định cần gì đến làm thời cơ, cái gì là ta trước đó chưa từng có, mà khi ta lập tức có được, ngươi liền đem ta kéo vào trong mộng cảnh đâu a a a z đi không đợi Bezin ngơ nói xong, thì trách kêu một tiếng, sau đó bỗng nhiên tiến lên. Hắn không thể để cho ra hỏa này nghĩ tiếp nữa. Không phải, hắn rất có thể liền phát hiện năng lực chính mình nhược điểm. Một đảo to lớn lưới đao nháy mắt đi vào Bezinger trước mặt, so vừa rồi còn phải nhanh, sát khí còn muốn tàn nhẫn. Ha <cười> ha làm sao đột nhiên liền đem hết toàn lực xem ra, ta đoán đúng A Bezinger sâu kín, lộ ra một vòng ý cười. Sau đó khẽ vương tay, dễ như chở bàn tay. Liền nắm chặt xếp đi bao tay, là, sợ hãi đi. Bezinger nói ra. Cái kia mặc áo choàng trắng, trắng người dùng huyến tượng lừa gạt ta. Nhường ta cho là hắn thật cường đại đến đủ để giết chết ta. Đây nhất định không chỉ là là hù dọa ta. Mà là nhường ta cảm giác được nhỏ yếu cùng sợ hãi. Mà cái kia về sau. ngươi liền lấy sợ hãi làm môi giới. Đem ta kéo vào mộng cảnh. Nói như thế. Có phải hay không nếu như ta không còn cảm giác được sợ hãi. Vậy ngươi cũng sẽ biến trở về một cái phế vật đâu Beziner nói xong. Sẽ bỏ mặt đi sắc bén ngón tay ở trên tay mình nắm. Bắt loạn. Thằng trào huyết nhục ngơ hồ cũng không buông tay. Sau đó. Rất kỳ quái chính là. đi bao tay tựa hồ dần dần trở nên đến không còn sắc bén. Rất nhanh. Lưới đao của hắn liền Beziner làn ra đều tiếp xúc không đến. Ha ha ha quả nhiên A Nếu như ta không còn tin tưởng ngươi hoang ngôn, không còn sợ hãi ngươi, vậy ngươi liền một chút xíu lực lượng đều không có. A nét mặt của ngươi làm sao thống khổ như vậy ha <cười> ha. Chẳng lẽ nói, ngươi bắt đầu sợ hãi ta a một nháy mắt. Bè xin ngơ trong mắt tản mát ra một loại vô cùng đáng sợ khí tức. Loài ánh mắt này là loài kia tại địa ngục nhìn quen tàn nhẫn nhất hình tượng. Nghe qua thống khổ nhất kêu rên ngươi. Mới có thể có ánh mắt. Một khắc này, Jet đi thật sợ, hắn lào đảo một cái. Mà ngay sau đó, đau đớn một hồi, liền từ lồng ngực của mình phun ra ngoài. Jet đi nếu như ở trong giấc mộng sợ. Như vậy, mộng cảnh cũng là không còn thuộc về hắn. Mà trong mộng cảnh hết thầy. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện phản phệ. Vì lẽ đó, này lại hai người vị trí địa phương. Cũng không còn là Bezine ngơ thể nổi. Mà là đi Cứu. Cứu mạng đi rắc cổ liền bắt đầu hô. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Hắn đã không có bất kỳ phần thắng. Trong thế giới hiện thực. Hannibal mở tròn mắt. đi không chịu nổi. Ta đi đem hắn lôi ra đến hắn nói đến. Nguyên lai. Like. Loại tình huống này tử lương đã sớm ngờ tới. Nói nhàm. Nếu là thật nhường Zet đi một người đơn đấu liền đem Bezer giải quyết. Vậy cái này địa ngục chi vương cũng quá kém cỏi. Vì lẽ đó, vừa mới ngủ, không chỉ chỉ có Bezer, còn có Hannibal. Gia hỏa này mặc dù không giống như là Zet đi loại này tinh thần công kích hình nhân vật, nhưng là các loại phụ trợ năng lực đều cùng với cường đại. Trong mộng cảnh, Hannibal nháy mắt liền xuất hiện tại Zet đi bên cạnh nắm lấy bờ vai của hắn liền muốn rời khỏi A muốn đi không dễ dàng như vậy Beziner nắm chắc rét đi tay lạnh lùng nói nhưng mà lời còn chưa dứt Hanny ban cùng Zt đi liền biến mất Beziner xứng sở một cái sau đó nhìn trong tay mình nắm lấy cái kia một nửa cánh tay trong hiện thực Zt đi cùng Hanny ban hai người đột nhiên trống sống xuất hiện Zt đi tình trạng rất kém còi Ở trong giấc mụng nhận đà kích thật lớn hơn nữa còn không có một cách tay V vừaa xôi Hanly ban thấy đi không Không nói hai lời móc xa dao giải phấu đi lên liền đem rét cho chặn liền cách bắt chuyện cũng không đánh B bất quá Khi đó cũng không có gì khác biện pháp quân chỉ liệu tử lương thấy thế tranh thủ thời gian gào thét sau đó Nhìn chằm chằm trước mặt Bezinger. Cái sau cũng quả nhiên, rất nhanh liền mở to mắt. Hắn nhìn xem trước mặt cả đám. Cười lạnh nói. À, hiện tại, thủ đoạn đều dùng không kém bao nhiêu đâu. Như vậy, cuộc nháo kịch này có phải hay không cũng hẳn là kết thúc. Nói xong Bezinger ánh mắt liền đến đến côn tan tin trên thân. Như vậy, hiện tại, ngươi là của ta. Đến đi. Hai chúng ta cùng một chỗ là sẽ không hạnh phúc. Côn tan tin một mặt vép bỏ nói, sau đó chỉ chỉ Beziner dưới chân. Beziner xứng sờ, cúi đầu xuống, ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình. Vậy mà đứng tại một cái vừa mới vẽ xong pháp trận bên trong. Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 35 bệnh viện không sai. Kỳ thật trước đó tất cả công dịch. Tất cả đều là đánh nghi binh. Có thể xử lý Bezinger càng tốt hơn. Làm không hết. Cũng còn có chuẩn bị ở sau tiếp lấy. Vừa rồi Côn tan tin không phải nói. Hắn có cái có thể đem mọi người truyền tống đến trong bệnh viện phù chú A. Ăn. Ngay tại lúc này Bezinger dưới chân cái này phù chú. Người ta tử lương đều nói. Đã ngươi có thể truyền tống. Vì sao dùng để chạy trốn A. Trực tiếp đem Bezinger truyền tống đến trong bệnh viện. Vậy lão tử có 100 loại phương pháp đến chơi chết hắn. Vì lẽ đó, vừa mới xét đi đem Bezinger kéo vào mộng cảnh thời điểm. Nhóm người này liền ba chân bốn cẳng. Đem hắn tải trong hiện thực bản thể cho đem đến trong phòng Cách này, đây là Bezinger theo bản năng hỏi. Bất quá, không đợi hắn hỏi xong côn tan tin liền phất phất tay bái bai. Nháy mắt, không gian một trận vạn vẹo be dinh ngơ, liền không thấy. Hô, đám người rốt cuộc buông lỏng một hơi. Ta nói, ngươi cách kia. Bệnh viện thật lợi hại như vậy, côn tan tin hỏi. Tử lương cười. Đương nhiên, ngươi chưa từng nghe qua thế giới quan thiết lập cách từ này à. Thật giống như địa cầu là tròn. Hỏa là nóng. Băng là lạnh. Loại này thiết lập chính là thế giới này vận hành tiêu chuẩn cơ bản. Mà tại bệnh viện của ta bên trong Ta chính là vô địch Lại, ngươi khoác lát lúc sắc mặt nhường ta nhớ tới lần trước cái kia thớt ngựa được cách mông Côn tan tin một mặt vét bỏ nói Tốt, hai người cắt ngươi một lát nữa lại tú ăn á đi Hiện tại bè xin ngơ bị truyền tống đi, như vậy Cách đồ chơi này làm sao bây giờ? Ma nữ e lai lại gần nói Mà trong miệng nàng cách đồ chơi này dĩ nhiên chính là còn đứng ở sông thêm bờ to lớn địa ngục chi môn. Vừa dứt lời. Địa ngục chi môn mở đương nhiên là muốn đem nó đóng lại. Gazi em chật vật đứng lên, nói. Đến đi. Ngươi cánh đều để người ta cho gãy. Ngươi còn có bao nhiêu lực lượng. Có thể đóng lại địa ngục chi môn Gazi em gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Ta đóng không lên. Nhưng là Chúng ta cùng một chỗ cố gắng Hẳn là có thể đem đóng kín Những người còn lại nghe xong Lập tức liền phản ứng tới Này này Cái gì gọi là chúng ta cùng một chỗ cố gắng a. Ta cũng không có nói muốn giúp ngươi à Đóng kín địa ngục chi môn là một hạng vĩ đại vinh quang Cho dù ở thượng đế trước mặt Cũng là có thể đổi lấy khen thường Ta gì em thản nhiên nói Ta gia nhập, ta cũng gia nhập, còn có ta. Lời này mới ra, suy nghĩ gì ma Mignia, Manuelaia từng cách đều lập tức lời nói xoay chuyển. Này này, các ngươi cách này lập trường cũng quá không kiên định đi. Vừa mới còn một bộ cùng mình lông quan hệ đều không có tư thế Nhanh như vậy liền thỏa hiệp côn tan tin la hét. Nói nhảm có thể để cho thượng đế thiếu ta cái nhân tình cái này mua bán khẳng định phải làm a Mít cũng rắt cổ phản phun nói. Không sai, sự tình đã tới tình trạng này, không có lý do không làm đến cuối cùng. Mà nữ e lai cũng nói đến. John mặt mũi tràn đầy khinh bị à. Thôi đi. Các ngươi bọn này nhìn thấy chỗ tốt liền hướng đánh ra trước chó hoang. Ta thật sự là xem thường các ngươi. Tính. Không vỡ trách các ngươi. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu. Trước tiên đem bọn này ác ma cho dẫn ra à ta chỉnh vừa vặn biết rõ cái chú ngữ. Đừng tự tiện liền đem mình cũng thêm vào thấy con tan tin không biết xấu hổ như vậy. Tử lương đi lên liền miếu lại cổ áo hắn. Bọn hắn giải quyết liền có thể. Ngươi cho ta tranh thủ thời gian vẽ tiếp cái phù chú. Hai chúng ta còn có việc làm đâu. Mẹ nó chết gay. Ta và ngươi không có gì tốt cả Lão tử muốn đi đóng kín địa ngục chi môn. Sau đó nói không chừng có thể lên thiên đường đâu ít đến. Ngươi bây giờ mấu chốt là tranh thủ thời gian xử lý be din Đừng quên. Ngươi cùng hắn ở giữa còn có khế ước đâu. Không phải ngươi liền xem như đem địa ngục chi môn cho hàn chết. Sau đó ngươi cũng phải ngoan ngoán đi ngươi cái kia côn tan tin chủ đề nhạc viên bên trong làm giải trí công trình. Vì lẽ đó, tranh thủ thời gian cho ta họa. Tử lương phun nước bọt đem côn tan tin ảnh tưởng phun diệt. Ai tốt a tốt à, ngươi nói đúng, hiện tại đến tranh thủ thời gian xử lý ngơ mới được. John nghe xong hắn cái kia chủ đề nhạc viên, liền toàn thân không thoải mái đáp lời. Kế tiếp, tử lương liền để cho mình các đồng bạn tất cả đều giúp đỡ đi đóng kín địa ngục chi môn. Hôn tan tin hót lưng lại như mèo trên mặt đất vẽ lấy chú ngữ. Chuẩn bị truyền tống. Về phần tử lương. Thì khắp nơi đi tìm Moziati. Đây là khẳng định. Moziati tiểu tử này thực tế là quá hốn đàn. Thắng mình khói. Dù hoặc mình đánh cược. Khắp nơi kiếm chuyện. Còn trộm điện thoại mình. Mẹ nó. Chờ đem ngơ xử lý xong. Tử lương liền đem tiểu tử này đưa đến một cách tất cả đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng mấu tinh tinh vị diện bên trong. nhường hắn thể hội một chút thiên nhiên linh trưởng loại sinh linh nhiệt tình. Nhưng mà tựa như là tử lương nghĩ như vậy, Moziati đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Ăn! Như vậy cũng tốt. Nếu là Moziati không có chạy trốn, mà là đứng tại cái kia nhường tử lương bắt. Cái kia tử lương nói không chừng còn cảm thấy hắn lại tại làm cái gì âm hiểm trò siếc đâu. Tùy tiện. Dù sao có la bàn. Hốn đàn này lại tránh cũng tránh không mấy ngày. Như thế một hồi côn tan tin cũng vẽ xong phù chú. Này, xong việc tranh thủ thời gian tới hắn hộp. Tử lương nghe nói, liền đi vào vòng tròn. Tiếp theo hình tượng nhất truyền. Trước mắt kính tượng liền biến mất. Ngược lại xuất hiện. Là mình trong bệnh viện cách ghi quen thuộc hành lăng. Ô, V, K, Qu, -qu M. Ngươi cách này phạm vi lớn quần thể chuyển di chú ngữ rất lời hại A So ta cách ghi chồng bạc dương phù chú mạnh hơn. Có sành dạy một chút ta tử lương cảm thán nói. cô tan tin ta cách gọi là nhúng nhúng vai. Chỉ cần ngươi đem ve zin ngơ xử lý. Ta đem suốt đời sở học tất cả đều giao cho ngươi cũng được A À. à Ta còn có cái có thể đem 30 mét vuông trong phòng tất cả nữ nhân quần áo biến thành bikini chú ngữ. Ngươi muốn học hay không tử lương trầm mặt một hồi. Ngươi nếu là đối với cuộc sống còn không có hoàn toàn từ bỏ. Vậy ngươi sau đó liền tốt nhất đừng có lại dùng cách này chú ngữ. Đặc biệt là tại bên cạnh ta thời điểm. Côn tan tin lăng một cái. Hắn không có minh bạch tử lương vì cái gì nói như vậy. Bất quá tùy tiện. Hắn hiện tại chủ yếu quan tâm là Bezinger tên kia. Thế là, hai người này đi ra truyền tống trận, dọc theo hành lang đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được. Từ tử lương bác sĩ trong văn phòng, truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Tử lương đã sớm ngờ tới đồng dạng mở ra cửa, sau đó liền thấy một mặt mộng bức Bezinger. Đây là địa phương nào -xin ngơ gặp một lần hai người, liền lập tức hỏi. Nơi này a nơi này là bệnh viện của ta, hoan nghênh quang lâm. Tử lương cười nói đến. Vì cái gì? -xin ngơ ngay sau đó, lại hỏi. À, ngươi muốn hỏi. Vì cái gì ngươi đến nơi đây về sau? Tất cả lực lượng đều biến mất không thấy. Đúng không? Quả thực tựa như là biến thành một người bình thường. Liền một cánh cửa đều đụng không ra. ha há, há, ta không phải nói a nơi này chính là bệnh viện của ta a Bớt nói nhàm. Các ngươi bày kiến cỏ này. Coi là đem ta đưa đến loại địa phương này đến liền có thể xử lý ta à. ngơ quá. Nhưng mà. Không đợi hắn ồn ào xong Vèo một trận gió xẹp qua. Bê ngơ cảm giác trong bầu ngực của mình có một cỗ không hiểu thấu ý lạnh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 36 cũng không phải là hồi cuối be dinh ngơ cuối đầu xuống. Sau đó liền thấy bầu ngực của mình đã bị tắt mở. Nếu như tỉ mỉ điểm miêu tả, chính là mình lồng ngực đã lấy trái tim là điểm khởi đầu. Bị tắt một cái lỗ hồng. Đương nhiên, cái miệng này tử cũng không phải bị tiểu đao đồng dạng xuống cái chủng loại kia lỗ hồng nhỏ. Mà là toàn bộ xuyên qua thân thể của mình. Một mực kéo dài đến bà vai. Lấy một cái quý tích. Đem mình nửa người đều mở ra. Bè xin ngơ sứng sờ. Hắn theo bản năng dùng khác một bên cánh tay đem cái kia một nửa cánh tay nâng lên đến. Nhưng là ngay sau đó. Lại là một đao hiện lên. Bè xin ngơ con kia tay cụt. Liên đới lấy một bên xương ngực. Thẳng đến bên hông. Tất cả đều không thấy. À đừng giấy rua, ngươi khẳng định sẽ chết. Tử lương nói xong. Cách này bệnh viện bị cải tạo thành một cách rời giạc cùng tất cả vị diện bên ngoài không gian độc lập. Nói cách khác. Ở đây. Bất luận ngươi thuộc về cách kia hệ thống sức mạnh. Đều đã cùng ngươi nguyên bản thời không đoạn liên hệ. Ngươi là thần. Nơi này không có thần lực. Ngươi là bài. Nơi này không có ma năng. Ngươi có thể điều khiển thiên địa vạn vật. Nhưng là cách này lôi căn bản Cũng không có ngươi cái kia thiên địa Và gì em tới đây Hắn cũng không có thánh quang có thể dùng Mà ngươi tới nơi này Cũng không có một chút xíu địa ngục lực lượng Ngươi chính là cái phàm nhân Đương nhiên Nếu như ngươi là tội nghiệt mảnh vỡ Vậy ngươi ở đây ngược lại là còn không có ảnh hưởng gì Nhưng là rất đáng tiếc Vì lẽ đó Ngươi còn có cái gì gì ngôn ha tử lương thản nhiên nói. Hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì bất kể là ai. Đến nơi đây. đều cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Bê ngơ chật vật duy trì đứng thẳng tư thế. Hắn tựa hồ rất muốn nói chút gì. Nhưng là. Hắn đã hoàn toàn nói không ra lời. U. V. G. -w, w. M. Xem ra. Ngươi không có cái gì gì ngôn đúng không như vậy. Ngươi liền đi chết tốt Tử lương rất tùy ý phất phất tay Tiếp theo Một nháy mắt xó hiện lên Beziner cứ như vậy trực tiếp bị tắt nát Nơi này tắt nát Thật là chính là biến thành đầy đất trồng chất Cùng một chỗ thịt nát Côn tan tin mắt trởn tròn Mặc dù hắn đã sớm biết xó Tử lương có năng lực Đem Beziner xử lý Nhưng là Hắn không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng Cái kia vừa mới thống nhất địa ngục Bezinger. Cơ hồ liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Liền bị dạng này biến thành đầy đất. Khối vùng. Lúc này, tử lương văn phòng sàn nhà cũng bắt đầu làm việc. Bezinger huyết dịch thuần sàn nhà ở giữa khe hở bị hút đi. Ai ai. Thịt đều giữ lại a Những này thịt nếu là lãng phí. Cái kia lão oi đều có thể ôm be vô liền khóc lên một tháng. Tử lương cũng không biết hướng về phía ai gieo lên Côn tan tin rốt cục tỉnh táo lại U Vinh Quy Quy Mơ Tốt à Không thể không thừa nhận Ngươi thật sự rất cường đại Đương nhiên Còn có ngươi bệnh viện Đó là đương nhiên Vì lẽ đó Tưởng như là trước kia đã nói xong Ngươi biết theo ta đi a Tử lương nói John nhích miệng cười một tiếng, hắc hắc, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi giúp ta xử lý Beziner, nhưng là... Thật xin lỗi, ta cũng không đi theo ngươi. A tử lương tức giận một ồn ào. À cái gì à ta lại không có cùng ngươi lá thăm cái gì thế ước, vì lẽ đó ta đổi ý. Côn tan tin trục lấy lỗ tai lầm bầm. Hiện tại, lão tử đối thủ một mất một còn cũng không. Chơi chết nhiều như vậy ác mà. Đóng kín địa ngục chi môn mặc dù ta không có đồng thủ. Nhưng là hoạt nhiều hoạt ít cũng có chút công lao của ta. Đến lúc đó ta cố gắng một chút. Đoán chừng cũng có lên thiên đường khả năng. Vì lẽ đó cái này tốt đẹp em lan. Mỹ nữ. Bia. Còn có khói. Ta đặt vào không cần lại đi theo ngươi từng cái vị diện chạy lung tung ta không có bệnh. A nói trắng ra chính là ngươi gặp ta. Búng. Không ai nói đừng như vậy khó nghe Đóng kín địa ngục chi môn thế nhưng là cái thần thánh sự tình Đến lúc đó ngươi đám kia đồng bạn hoặc nhiều hoặc ít Cũng đều sẽ được tăng cường một đợt Chúng ta đây coi như là cả hai cùng có lợi A ta giống như đột nhiên nghĩ đến một sự kiện A. tử lương bỗng nhiên bày ra một bộ rất muốn ăn đòn dáng vẻ Cái kia gọi địa ngục trong sách cũng không vẹn vẹn chỉ viết a ra gen sự tình Bên trong giống như cũng mang một ít pin xe bớt nội dung nha Côn tan tin sắc mặt lập tức liền cương xuống tới à Cái cái gì Nó bên trong nói cái gì nhường ta ngẫm lại Tựa như là nói Pin xe bớt linh hồn không phải đơn độc Hắn là dồi vương Hắn tựa như là bầy trùng đồng dạng Có thể đem linh hồn của mình phân chia ra đi Ha <cười> ha Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu cách này ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là yên tâm đi. Binh xe bớt linh hồn đã hoàn toàn bị thống khổ lò luyện cho dung luyện. Bè xin ngơ cũng không phải đồ đần. Nếu như binh xe bớt có nàng. Tại trong địa ngục giấu mình một ít linh hồn. Bè xin khẳng định sẽ phát hiện. Tử lương gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Anh, không sai. Bin Zepard không có khả năng tại Beziner ngay dưới mắt sống tạm bỡ. Nhưng là, ta cũng không có nói Bin Zepard linh hồn giấu tại trong địa ngục A. Hắt hắt hắt. Côn tan tin đầu ông một cái, hắn sốt cuộc nhớ tới bằng hữu của hắn lây xét tơ. Tường thấy Trương mở đầu chịu đủ căm hận người. Đúng vậy A. Nửa tháng trước, hắn mới vừa vặn phong ấm một người linh hồn. Cùng cách kia linh hồn cùng nhau phong ấm. Còn có rùi vương binh xe bớt. Hắc hắc. Nhớ tới đi. Rùi vương linh hồn thế nhưng là vẫn tồn tại A Mặc dù đã hoàn toàn bị phong ấm. Nhưng là. Hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại. Vì lẽ đó. Dù cho Beziner chết. Linh hồn của ngươi khế ước vẫn không có giải trừ. Vì lẽ đó ngươi sau khi chết. Linh hồn của ngươi liền xếp tự động đi vào pin xe bớt bên cạnh Nói một cách khác Ngươi biết giống như hắn Vĩnh viễn phong ấm tại bằng hướu của ngươi lây xếp tơ trong thi thể Thẳng đến vĩnh viễn Ai cũng không có cách nào cứu ngươi đi ra Côn tan tin phấn nộ một cái kéo lấy tử lương cổ áo Tiên sư nó Ngươi đã sớm nghĩ kỹ chiêu này đúng không Con mẹ nó ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa ta tử lương mỉm cười Một điểm không tức giận Đúng vậy a Loại này bị hố cảm giác khẳng định rất quen thuộc đi Đừng trách móc Ngươi cũng không phải là không có cơ hội Chỉ cần ngươi đi theo ta đi Như vậy rời đi vị diện này về sau Những cái kia cái gì sinh tử à Khế ước A liền đều tương đương với một tờ giấy lộn mà thôi Hốn đàn Đi theo ngươi Sau đó còn có thể có ngày sống dễ chịu tốt A Nếu như ngươi cảm thấy. Cùng pin xe bớt phong ấm tại cùng một chỗ xem như ngày tốt lành. Vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. À. Hai người các ngươi thế nhưng là biết một mực tiếp tục chờ đợi à. Đến lúc đó các ngươi nhàm chán. Nói không chừng biết thức tỉnh một chút mỹ diệu thuộc tính. Ngắm lại rồi vương cái kia bị côn trùng trồng chất lên thân thể. Chập chập. Ta muốn khẳng định so ngựa được muốn tới sức lực hơn nhiều. Côn tan tin nghe mồ hôi đều xuống tới. Đừng nói ta đi với ngươi hắn dùng cực nhanh giọng nói nói. Giống như sợ tử lương đổi ý đồng dạng Nha! Ngươi không cần ngươi bia. Mỹ nữ còn có thuốc lá. A tử lương còn ở bên cạnh cười đùa tí tưởng nói. Tiên sư nó ít tại cái kia. John vừa định mắng chút gì. Thế nhưng là... Đột nhiên... Khủ khủ khủ một trận vô cùng kịch liệt ho khan. Cùng với kịch liệt đau nhức Từ côn tan tin phổi bên trong bỗng nhiên lao ra. pha một ngụm máu tươi. Ung thư phổi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 37 cố xử một đúng vậy chính là ung thư phổi. Mặc dù côn tan tin gần như sắp quên loại cảm giác này. Nhưng là. Làm loại này thống khổ lần nữa đánh tới thời điểm. Hắn liền có thể rõ ràng nhớ lại. Tại mấy năm trước. Chính mình là tại loại này nhập bàn ngủi cắm vào lồng ngực trong thống khổ. Chờ đợi lấy tử vong. Lại từ trên con đường tử vong. Hố địa ngục ba cách ma vương. Mà thu được tân sinh. Thế nhưng là. Mình ung thư không phải đát được chứ. Làm sao lại lại xuất hiện chẳng lẽ. Là bởi vì -Zin mơ chết. Dẫn đến khế ước mất đi hiểu lực không đúng Dù cho thật bởi vì một bên chết vong Khế ước liền xe hết hiệu lực Cái kia ung thư cũng không nên trở về ạ Bởi vì Binh xe bớt thế nhưng là còn không có hồn phi phách tán do nghĩ mãi mà không rõ Hắn cũng không có cái gì tâm tư suy nghĩ Loại trí mạng đó thống khổ đã bắt đầu ăn mòn tư tưởng của hắn nhường hắn quỳ trên mặt đất Cơ hồ muốn đem ngũ tảng lục phủ của mình toàn bộ đều ho ra đến đồng dạng. Mà lúc này. Trên mặt đất Beziner cái kia bày huyết nhục. Thì bắt đầu vô cùng rượu dị nhúc nhích. Bọn chúng đầu tiên là tụ tập cùng một chỗ. Sau đó giống như là hóa tan xô cô la đồng dạng. Thay đổi mềm. Hình thành một đống xền xệ thạc đồng dạng đồ chơi. Cuối cùng. Vậy mà lấy một người hình thái đứng lên. Ngươi chắc chắn là tại buồn bực vì cái gì ngươi cung thư lại trở về đúng không? Người kia nói Kỳ thật này lại Hắn ngũ quan cùng làn da cũng đã dần dần rõ ràng Kia là một cách nhìn chỉ có 30 tuổi khoảng chừng nam tử Rất trẻ trung Bất quá không có mắt ở giữa Còn là có thể nhìn ra Gia hỏa này Chính là Bezinger Đáp án rất đơn giản bởi vì ta đưa ngươi ung thư còn cho ngươi Bê Jiner lạnh nhạt nói John còn tại lo sặc sùa, không có trả lời Bê Jiner Bê Jiner lại thoáng chuyển một cách thân thể Mặt hướng tử lương Tốt à Không thể không thừa nhận Ngươi rất lợi hại Mấy ngàn năm Ngươi là người thứ nhất đem ta giết chết người Tựa hồ còn chưa chết hẳn Tử lương nói Đúng vậy à Không hề chết hết triệt Bất quá ngươi cũng không cần buồn sầu Bởi vì ngươi còn có thể tiếp tục giết chết ta Về phần giòn ung thư Tự nhiên theo cái chết của ta liền sẽ chuyển rời đến pin xe bớt bên kia bảo tồn lại Dù sao Khế ước vẫn là phải tôn thủ một cái Lộng lộng lộng lộng không đợi Beziner nói dứt lời Một trận so vừa rồi còn muốn kịch liệt cuồng phong đánh tới Ve xin ngơ tựa như là ở giữa không trung bị đánh nát giọt mưa đồng dạng. Nháy mắt lần nữa chia năm xẻ 7. Tử lương cũng không có nói nhảm nhiều như vậy quen thuộc. Tất nhiên đối phương đều nói còn có thể tiếp tục xếp. Vậy mình không ngại liền một lần nữa thăm dò sâu cạn. Nhưng mà. Làm cái kia một đống nát giống như là sủi cảo nhân bánh đồng dạng đồ chơi vừa mới rơi xuống mặt đất. Liền lại đứng lên hình thành một cách càng thêm tuổi trẻ liền be xin ngơ. Tử Lương lông mày rốt cuộc nhăn lại đến tựa hồ, ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết a. Đương nhiên, hoặc là rõ ràng điểm nói, ta là không thể nào bị giết chết. Be xin ngơ nói ra. "Ặc, ta biết ngươi lại nghĩ cái gì? Ngươi đang nghĩ, cái này trong bệnh viện, tất cả năng lực toàn bộ đều đã mất đi hiệu lực." Vì cái gì ta còn có thể dạng này từng lần một đứng lên À Hoàn toàn chính xác Nơi này che đẩy vị diện này bên trong tất cả hệ thống sức mạnh Nhưng là ngươi cũng nói Thế gian vạn vật luôn luôn quy tắc Mà ta Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Tại thế giới này là một thể Muốn giết ta Ngươi liền trước hết đem toàn bộ thế giới hủy diệt đi Khu khụ đừng Đừng nghe hắn nói bậy côn tan tin chật vật hết lên. Hắn một cái ác ma. Cùng thế giới này cái giấm quan hệ đều không có. Khù khù. Hắn đang lừa dối ngươi. Tiếp tục chém. Hắn hẳn là có mấy cái mạng cách chủng loại kia loại hình. Sớm tối có thể chém chết ha ha ha zon a. Ta biết ngươi rất không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là sự thật chính là như thế. Ta vĩnh viễn sẽ không chết đi. Vận mệnh của ngươi đã trú đỉnh. Tại còn lại thời gian bên trong. Chịu đựng ung thư phổi dày vò. Thống khổ chết đi. Sau đó. Đi vào ta vì ngươi chuẩn bị côn tan tin chủ đề nhạc viên bên trong. Vượt qua ngươi sau khi chết vĩnh hằng thời gian. Ha ha ha à. Đúng. Ta đến làm sáng tỏ một cái. Cũng không phải là tất cả tại trong địa ngục người đều là ma dược. Cũng tỉ như ta. Nghe xong lời này Côn tan tin liền lộ ra vô cùng kích động Mẹ nó tranh thủ thời gian giúp ta xử lý hắn khổ khổ Chỉ cần xử lý hắn Ta liền đi theo ngươi Cái gì mỹ nữ Lão tử không muốn tử lương không để ý tới giòn mù ồn ào Một màn trước mắt hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi Vì lẽ đó Tử lương móc ra màu đen bút ký Lập ra Muốn nhìn một chút cách này Bezinger đến cùng là cái gì đồ chơi. Là bàn quả nhiên vẫn là rất đáng tin cậy. Rất nhanh. Liền đem Bezinger quét hình hoàn tất. Một cái rất dài rất dài cố sự. Hiện lên ở trang giấy bên trên. Mà tử lương cũng chỉ là quét như vậy một chút. Liền không cách nào tự điều khiển đồng giảng há to mồm. Ca, múa nhạc. Còn mang chơi như vậy Bezinger nhìn thấy tử lương biểu lộ. Ha <cười> ha, không tệ lắm. Xem ra, người đã biết rõ một ít chuyện. Tử lương có chút lúc túng gái gái cái mũi u, v, quy, quy, mơ. Đúng vậy, đích thật là biết rõ một chút, bất quá, cố sự này như thế triển khai, thật được chứ? Ha ha, bè cười nói, cái gì tốt tại hỏng đều là một chuyện cười mà thôi. Nói xong, hắn đi đến quỷ trên mặt đất ho khan côn tan tin bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Ngươi muốn nghe một cái cố sự a hắn hỏi. Khủ khủ. Ai muốn nghe ngươi cái kia phá cố sự. Lão tử hiện tại chỉ muốn để ngươi chết ve zin ngơ gật gật đầu. Đúng vậy A Kỳ thật. Ta cũng vẫn nghĩ nhường chính ta chết. Nhưng là rất đáng tiếc. Mấy ngàn năm nay một mực không thành công qua. Vậy hắn mù ta nghe ngươi cố sự. Có chỗ tốt gì ta có thể cho ngươi điểm điếu thuốc. Tốt à. Vậy ngươi nói à, khói ở bên trái mặt trong túi. Côn tan tim cứ như vậy rất không có cốt khí nói. Bè ngơ đem tay vươn vào son túi. Móc ra khói. Giống như là một cái lão bằng hữu đồng dạng cắm vào hắn tràn đầy máu tươi miệng bên trong. Cùng với hắn kịch liệt ho khan. Cho hắn châm. Sau đó. Châm rãi nói. Ở xa thiên đường cùng địa ngục sinh ra trước đó. Kỳ thật thế giới cũng không có phức tạp như vậy Nó chỉ có một chỗ Đó chính là thượng đế vị trí Đương nhiên chỗ kia cái gì cũng không có Tưởng như là một cái còn không có trang trí vui thô phòng Cùng Tất cả trong chuyện thần thoại xưa nói đồng dạng Có một ngày Thượng đế cảm thấy nhàm chán Vì lẽ đó Hắn chuẩn bị sáng tạo một vật Đến bồi mình giải buồn Thế là Cái này giải buồn đồ vật liền xuất hiện. Kia là trên thế giới này cái thứ nhất tạo vật. Ngoại hình của nó tựa như là một cách 40 tuổi có hơn nhân loại. Bởi vì nó là thượng đế sửa theo ngoại hình của mình sáng tạo ra. Nó không phải thiên sứ. Không phải ác ma. Càng thêm không phải nhân loại. Bởi vì lúc ấy trên thế giới cũng không có những vật này. Tự nhiên. Cũng không có sanh tử. Nhưng là cái kia đồ chơi có thể quan sát, đụng vào, nói chuyện, và suy nghĩ. Cách này chính là một chút tai nạn bắt đầu. Vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 38 cố sự hai ăn. Suy nghĩ. Đây là đương nhiên bởi vì thượng đế sáng tạo cái đồ chơi này ý nghĩa chính là nhường hắn bồi mình nói chuyện phiếm. Cứ như vậy thượng đế bắt đầu hắn cái kia không có tận cùng nói rông dài. Thượng đế nói. Hắn kế hoạch sáng tạo một cái tràn ngập Mỹ lệ thiện lương quốc gia Cái kia trong quốc gia Tất cả đều là tôn kính cùng sùng bái sinh mệnh của mình Thượng đế tạm thời quyết định để bọn hắn thiên sứ Mà cái kia quốc gia phía dưới Chính là che kính ấm án tinh thể vũ trụ Hành tinh Hành tinh Thậm chí sao trồi Bọn hắn đều tuân theo lấy một loại nào đó quy tắc vận chuyển Hỗ trợ lẫn nhau Tựa như là một loại tinh vi máy móc. Tại những tinh cầu này phía trên cũng sống vậy. Động vật, thực vật, ăn thịt hoặc là ăn chay. Bọn chúng vô cùng phồn vinh, lẫn nhau tân bằng, vô cùng phức tạp, lại phá lệ ngắn gọn. Có thể bản thân vận chuyển lại không biết sụp đổ. Cái kia chính là thế giới này hình thức ban đầu. Lúc ấy nghe được thượng đế sáng này miêu tả cái kia ban đầu tạo vật lâm vào Mỹ Diệu ảnh tưởng. Quá đẹp. Nó bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy bình minh cùng sao trời gặp gỡ. Tử vong cùng sinh mệnh sen lấn. Vậy sẽ là một cái Mỹ Diệu làm hắn huyết mạch phúng trương thế giới. Nó đối nó si mê, nó ngây thơ cho rằng cái kia hết thảy đều chính là có ý nghĩa. Tốt à. Thế giới kia khả năng không có ý nghĩa. Nhưng là hắn hoàn toàn chính xác xác thực được sáng tạo ra Đến cho Thượng Đế giải buồn Mà thế giới này chiều sâu Cùng phong phú tính Cũng sẽ đôn đốc Thượng Đế không biết mệt mỏi đổi mới Đổi mới miếng vá Thẳng đến vĩnh viễn Hết thầy đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển tối thiểu Khi đó thoạt nhìn lại như thế Nhưng là Từ xưa đến nay đều lại như thế Làm một cái công ty lão bản quá mức thành công, vậy hắn liền sẽ trở nên cái gì đều nghe không vào. Mà nếu như một cái công ty nhân viên quá sùng bái lão bản những cái kia là xí nghiệp phấn đấu chuyện ma dù lúc, vậy cái này nhân viên cũng là cách đi trịch không xa. Vì lẽ đó, hết thải đi trịch cứ như vậy bắt đầu. Có một ngày, Thượng Đế lần nữa bắt đầu nói rông dài hắn kế hoạch. Hắn chuẩn bị cấu tứ một cách chủng tộc mới dùng để phong phú thế giới này. Cách kia chủng tộc có một cách trước nay chưa từng có đặc tính. Đó chính là tự do ý chí. Nhưng là cách kia ban đầu tạo vật lại rất không coi trọng cách này chủng tộc mới. Hắn cảm thấy cách này không phải liền là mẹ nhà hắn hướng mình hệ thống bên trong vi rút à. Bởi vì tại đối mặt một lựa chọn lúc. Nếu như chỉ dựa vào tự do ý chí lời nói. Cái kia 90% đều sẽ chọn sai Vì lẽ đó Nó hướng thượng đế nói cái ý kiến Hắn nói Ngươi cái chủng tộc này tựa hồ chẳng phải thích hợp thế giới này Mà ý kiến này Thì trở thành cả hai ở giữa vết sách bắt đầu Cách này cụ thể biểu hiện tại thượng đế Đột nhiên liền mắc to cút Cái kia tạo vật Lăn Bê xin ngơ hở hợp nói đến đây chút Sau đó thêm một câu A cái kia ban đầu tạo vật Chính là ta Côn tan tin đầu ông một cái Đây là cái nhận là ai đều rất khó tưởng tượng cố sự Tốt à Cố sự còn chưa kết thúc Ve cũng mình đốt một điếu thuốc Ngồi sổm ở côn tan tin bên cạnh Ngươi biết không Hiện tại ta còn nhớ gió thượng đế Thời điểm đó ánh mắt Hắn một con mắt hiếp Một con mắt trợn tròn Tưởng như là một cái dây cót đổ xuống máy móc Hắn không tiếp thụ ta chất vấn Bắt đầu xa lánh ta. Bài xích ta. Không còn cùng ta tâm sự. Thượng đế yêu nguyên đầy trong đầu đều là hắn mới chủng tộc. Hắn tưởng như là một khối phát hiện đại lục mới hài tử. trầm ngây. Thậm chí điên cuồng. Hắn cho cái kia chủng tộc mới đặt tên là nhân loại. Đồng thời giao phó bọn hắn cũng giống như mình thân thể. Linh xảo hai tay. Hai chân. Quan sát vạn vật con mắt. Cùng vật đáng sợ nhất Trí tuệ Về phần ta À Ta chính là cái kia không nhận ra trưởng chào đón hùng hài tử Tại mất đi thượng đế chiếu cố về sau Ta bắt đầu cảm nhận được sợ hãi Bắt đầu muốn đem mình giấu đi Bất quá Quen thuộc sáo lộ đám người đều biết Càng là trốn ở trong góc hài tử Thì càng sẽ phát hiện một chút không nên phát hiện sự tình Vì lẽ đó Ngày đó ta ta lại gặp được thượng đế Cái kia sáng tạo thế giới này tạo vật chủ Hắn điên Đây không phải ta phán đoán Hắn cứ như vậy thật sự rõ ràng Đem điên cuồng một mặt hiện ra trước mặt ta Hắn giữ lại nước bọt Điên cuồng nắm lấy tóc của mình Dùng răng tải cánh tay của mình lên lưu lại một cách lại một cách sâu đủ thấy xương dấu răng Còn có da chóc thịt bong vết trào à Tin tưởng ta Nếu như bất cứ người nào Nhìn thấy thượng đế bộ kia gương mặt Đều sẽ đi theo lâm vào điên cuồng Hắn tuyệt đối điên Không phải Hắn vì sao lại cho nhân loại quyền tự do lựa chọn Lại ngây thơ coi là Nhân loại chọn hắn lại vì cái gì Một cách nhân án thần hội lựa chọn nguyền rùa chính hắn tạo vật Cũng bởi vì nhân loại không cho hắn nguyên bản nên cho tính ngưỡng Bezinger cười lắc đầu Vì lẽ đó ý san này hết tài phân tranh. Kỳ thật cuối cùng đều là một người điên mình loay hoay đi ra thất bại sản phẩm. Nhân loại cho tới bây giờ liền không nên xuất hiện. Đương nhiên, nói những ngày đều vô dụng, bởi vì thượng đế cuối cùng vẫn phát hiện ta. Sau đó, một cước đem ta đưa ra thiên đường. Thẳng đến lúc kia, hắn cũng không có đắc cho ta một cái tên, mà ta Làm cái thứ nhất từ thiên đường rơi xuống người Cũng đã rất bất đắc dĩ Cho mình đặt tên là xin ngợ Khủ khủ, ngươi đặt tên trình độ thật chẳng ra sao cả Côn tan tin một bên ho khan một bên hút thuốc Vẫn không quên một bên dễu cực nói U, V, Quy, Quy, Mơ Có đôi khi ta cũng cảm thấy tên của ta chẳng ra sao cả Nhưng là Cái này không trọng yếu bởi vì ta tại xa đỏ A Bè xin ngơ nói tiếp Sa đoạn Một mực sa đoạn Ta xuyên qua thiên đường Vạn dặm tầng mây Ấn ánh tinh hà cùng nhân gian Cho đến lòng đất Vẫn không có đình chỉ qua Cuối cùng Ta sa đoạn đến một cách hoang vô Không có sinh cơ địa phương Ta là ở đó cái thứ nhất sự vật Đương nhiên Hiện tại Cái chỗ kia buồn nôn đồ vật đâu đâu cũng có Nơi đó, ta vì đó mệnh danh là địa ngục đúng vậy. Địa ngục là ta sáng tạo ra, mà ta bởi vì sáng tạo cái chỗ kia. Xói mon rất rất nhiều lực lượng. Hiện tại ta, chỉ bất quá có được ta nguyên bản lực lượng một phần một triệu mà thôi. Không phải, cũng sẽ không có mặt khác địa ngục vương giả tồn tại. Nhưng là không quan trọng, bởi vì ta sáng tạo địa ngục mục đích chỉ có một cái. Đó chính là, chứng minh Thượng Đế quyết định là sai lầm. Ta muốn hướng tất cả mọi người để lộ mặt nạ của hắn. Thượng Đế, mẹ nhà hắn chính là người điên vị lẽ đó. Ta bắt đầu đem ánh mắt liếc về phía nhân loại. Không thể không nói. Cái này tác phẩm quá thất bại. À, ngươi xem một chút phía ngoài những người này. Dơ bẩn, xấu xí, ép kỳ, không biết liêm sỉ. Vậy mà tin tưởng, mình phạm sai lầm, thông qua cầu nguyện, liền có thể đạt được tha thứ, thậm chí còn có thể yên tâm thoải mái lên thiên đường phi bọn hắn trừ có được một cái cùng thượng đế sáng dấp không sai biệt lắm thể xác bên ngoài, thậm chí cũng không bằng những cái kia ác ma đáng yêu. Tối thiểu, ác ma cho ăn no, liền có thể làm việc, mà nhân loại. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cho ăn no vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 39 cố sử Ba Bezinger vẫn còn tiếp tục nói xong. A nói lên ác ma kỳ thật. Đám kia hài tử trừ mỗi ngày liếu diếu. Bộ ấp không dùng được. Cho tới bây giờ chỉ biết ăn. Hơn nữa không đánh răng bên ngoài. Ta vẫn là rất thích bọn hắn. Dù sao, là ta sáng tạo ác ma cái này mới tục đàn. Ta đang tưởng tượng. Một ngày kia có thể phản tông lên thiên đường. Cái kia thượng đế không phải thích tự do ý chí. A hắn không phải thích nhường mọi người có quyền lựa chọn. À, à. Tốt. Vậy ta ngay tại phía dưới nhiều hơn một cách tuyển hạng. Đúng. Lựa chọn ta. Lựa chọn địa ngục ai nói người nhất định phải lên thiên đường xuống địa ngục không phải cũng rất tốt. a Vì lẽ đó. Ta mời chào. Đúc lót. Dù vốt. Mân mê những cái kia thêm chút bổ ấp áp mà Đến nhân gian cùng đủ loại người ký kết khế ước Về phần hiệu quả nha Thật đúng là không tệ Bởi vì nhân loại chỉ thấy trước mắt lợi ích Bọn hắn có thể vì một cái túi kim tệ liền bán đi linh hồn của mình Chậm chậm Thật sự là đơn thuần những người nhìn không được liếm lên một ngụm A Vì lẽ đó cứ như vậy Ta cương vực cùng lánh thổ tiếp tục mở rộng Lực lượng tinh thần cũng không ngừng tăng trưởng Ta là người chủ nghĩa lý tưởng Vì lẽ đó ta chuyên chú mục tiêu của ta Ta mơ ước tương lai thế giới Có thể giống như là ban đầu ta ước mơ tốt đẹp như vậy Nhưng mà, vào ngày hôm đó Ngươi xuất hiện me ngơ nói đột nhiên đình chỉ Hắn bắt đầu nhìn về phía côn tan tin Ngươi xuất hiện a Cá nhân ngươi cảnh bã Ngày ấy Ngươi trêu đùa ta Vũ nhục ta Nhường trên người của ta dính lên vết bẩn Càng thêm minh xác nói Ngươi nhường suy nghĩ của ta bên trong Thêm ra một chút ta chưa bao giờ có suy nghĩ Đó chính là khuất nhục U Vinh Quy Quy Mơ Chỉ là khuất nhục mà thôi Nếu như ta còn duy trì ta bẩm sinh lý trí Kỳ thật ta căn bản cũng không hẳn là phản ứng ngươi. Một cách vô danh tiểu tốt khiêu khích mà thôi. Nhưng là... Ta không thể. Ta làm không được a Bê ngơ âm điệu đột nhiên nâng lên một chút. Ngươi tựa như là cây kia đâm vào ta móng tay trong khe gai gỗ đồng sản. Nhưng ta khó chịu. Thống khổ. Nhưng ta mỗi thời mỗi khắc cũng không có cách nào không đi nghĩ ngươi. Ha... Ha ha ngươi cách tải ránh nước bẩn bên trong bò buồn nôn con dệt. Ta vì ngươi mê muội A Đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi. Mẹ nhà hắn đều là ngươi be xin ngơ nói xong. Vươn tay. Khẽ vuốt một cái côn tan tin sụp đổ lên máu tươi thái dương. Ngươi gánh chịu sự thù hận của ta. Quán niệm. Tử ti. Khuất nhục. Cùng minh mông ăn không ngon ngủ không được trả thù tâm lý. Ta muốn trả thù ngươi. Tâm tư này thậm chí siêu việt ta muốn trả thù thượng đế dự tính ban đầu. Ta mỗi ngày đều đang tưởng tượng. Nghe được ngươi yêu thích. Thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. Ta có thể đứng ở tại chỗ. Vô cùng hưởng thủ nghe tới 100 năm. Cũng bởi vì đêm hôm ấy, ngươi thương hại ta. Đột nhiên, bê ngơ câu chuyện nhất chuyển. Đương nhiên, ngày ấy, ngươi cũng điểm tình ta. bê ngơ đứng người lên. Ta vì đạt được mục đích sử dụng âm ngũ thủ đoạn. Cuối cùng biết trái lại ảnh hưởng ta. Ta lợi dụng cầu hận. Ghen xét. Rục vọng đến chiêu binh mãi mã. Nhưng là tiếp tục như vậy. Cho dù ta thắng lợi. Như vậy thắng lợi mang đến thế giới mới. Cũng không thể nào là ta muốn dáng vẻ. Đúng. Tất cả mọi chuyện. Phát triển. Phát triển. Đến cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục là ban đầu muốn cây dạng kia Ta trước đó hết thầy cử động Quyết sách Đều là bởi vì cầu hận Nhưng là bởi vì ngươi Ta khôn tan tin à Ta nhận thức lại mình Ta mặc dù không phải ác ma Nhưng là Ta lại có được ác ma hết thầy đặc trưng Nổi giận Lừa gạt tựa như là năm đó vườn địa đàng bên trong con rắn kia tượng như là một cách điển hình trùng phản diện đây là ta đã từng vô số lần căm hận qua trong chuyện xưa hình tượng. Căm hận qua nhân loại hình tượng. Nhưng là cuối cùng, ta lại đã sớm biến thành bộ dáng của bọn hắn. Ta trở thành vực sâu, ta hóa thành ác long. Có lẽ, ta xa đỏ cũng không phải là bởi vì thượng đế một cước kia, mà là ta bản thân ngay tại Sa Đỏa. Thế nhưng là Nếu như ta trú định liền muốn sa đọa. Như vậy. Vì cái gì thượng đế lúc trước muốn sáng tạo ta. nhường ta tại suy nghĩ của hắn bên trong cụ hiền hóa. Tại sao phải ta lắng nghe hắn. Vì cái gì. Có lẽ là rốt cuộc có thể thu hoạt côn tan tin linh hồn. Cách này khiến Bezinger mời phần vui vẻ. Cho nên nói nói. Hắn tựa hồ thật bắt đầu cùng côn tan tin nói đến tâm tới. Nhưng mà, tại cách này cơ tình tràn đầy thời khắc, tử lương lại rất không đúng lúc cha câu nói. ăn nếu là hắn lại không chen vào nói, đối diện hai vị này đều nhanh bắt hắn cho quên. Bởi vì, ngươi là lương tâm của hắn A Bè xin nơ hơi nhếu nhếu mày. Ngươi nói cái gì lương tâm ngươi chưa từng nghe qua cái từ này A Tử lương trầm rãi đảo bút ký. Nói ra. Hoặc là nói. Lý trí. Thiện ý. Từ chủ, ăn, mỗi người trong đầu đều có cái kia chán xét thanh âm, nó không ngừng ở bên tai nói, cái này có thể làm, cái kia không thể làm. Người muốn ngủ sớm, ăn ít đầu ngọt, nhiều vận động, ít hút thuốc, người không thể vô duyên vô cớ tải lên mạng phun người, Ngươi không thể download mỡ bò trò chơi, không thể đi đổ lậu trang web nhìn văn học mạng. Không cần cả ngày nghĩ đến sưu tập bảng số xe. Không nên cảm thấy người chung quanh đều đang chăm chú ngươi. Không cần lại vọng tưởng hắn nàng xe thích ngươi. Tóm lại, nó chính là cái kia tại đầu ấp ngươi bên trong tiểu thiên sứ. Nó sẽ nói cho ngươi biết chuyện chính xác nhất. Ngươi cũng biết. Nó nói là chính xác. Nhưng là tính chơ cũng chính là cái kia tiểu ác ma sẽ để cho chúng ta lựa chọn không nhìn nó. Xa lánh nó Vì lẽ đó Trong đầu tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma liền sẽ mỗi ngày đánh nhau Mỗi ngày nhau nhau Phiền người khó chịu Thần hồn điên đảo Mà phàm nhân không có năng lực đi che đẩy những này Thế nhưng là thượng đế có thể Vì lẽ đó Thượng đế liền đem ngươi từ trong đầu của hắn lôi ra ngoài Sau đó tùy tiện nhét vào một cái thể xác bên trong Dạng này Khi hắn phiền trán ngươi thời điểm, hắn liền có thể một cước đem ngươi đá văng ra. Rốt cuộc không cần nghe ngươi lao thao. Có thể muốn làm gì liền làm gì. Côn tan tin kinh. Hắn kinh ngạc liền ho khan đều quên. Hơn nữa, bè xin ngơ cũng kinh. Trong miệng hắn mắt lắc lư hai lần. Rơi trên mặt đất. Bị son ho ra máu tươi nuốt hết. À, nhìn ngươi ánh mắt kia chắc hẳn ngươi cũng không nghĩ tới ý nghĩa sự tồn tại của mình sẽ là cái dạng này đi Tử Lương nói ra Ngươi chỉ biết mình cùng thế giới này có liên hệ nào đó Vì lẽ đó vốn có bất luận như thế nào cũng sẽ không chết thiết lập Nhưng là Ngươi nhưng không có nghĩ đến Kỳ thật Ngươi cùng vị diện này tạo vật chủ kỳ thật vốn chính là cùng là một người Càng thêm đáng sợ là Ngươi, một cách địa ngục chi vương, vậy mà là lý trí phía kia, mà thiên đường lên tên kia, vậy mà là thằng điên ăn. Nói như vậy, ta đột nhiên có một ý tưởng. Ngươi nói, lúc trước tượng đế đem ngươi một cước đạp xuống tới, có phải hay không chính là để ngươi tại địa ngục tự lập môn hộ. Nếu quả như thật có một ngày, hắn lâm vào không cách nào khống chế điên cuồng lúc. Hắn mong mỏi có thể có một cách lực lượng, có thể vọt tới trước mặt hắn, đem hắn thức tỉnh Hoặc là, rõ ràng xử lý vạn giới bệnh viện tâm thần 48 chương 40 khi sinh chính mình, là chuyện đơn giản nhất trong cả căn phòng. Trở nên lặng mắt như tờ, chỉ còn lại cái kia ăn mặc áo khoác trắng da họa, Vưng bản màu đen phong bì bút ký, có điểm giống là cầm thánh kinh giảng đạo cha xứ, Lại có chút giống như là cái nào thực phẩm gia công trong xưởng chất kiểm viên Dù sao Chính là như thế một cái sở sở ương ương gia họa Vừa mới Nói ra một đoạn có thể để cho thế giới này phá vỡ lời nói Cố sự này không có căn cứ Không có lý do Hẳn là chỉ là từ hắn huyền sổ kia bên trong nhìn thấy chút dấu vết để lại mà thôi Quyển sổ kia là cái gì nó vì sao lại viết ra đáng sợ như vậy văn tử. Tùy tiện. Dù sao chỉ cần những văn tử này lưu truyền đến bất luận người nào trong lỗ tay. Như vậy. Người kia toàn bộ thế giới xem hẳn là liền sẽ lập tức hỏng mất. Thế giới này tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Địa ngục cùng thiên đường sẽ đảo ngược. Thiên sứ cùng ác ma sẽ điên cùng. Ma nhân loại. Tốt a Không ai biết rõ đến cùng sẽ phát sinh cái gì Nhưng là Thế giới này Đoán chừng chỉ có thể chờ đợi lấy bị mình hủy diệt Côn tan tin thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ Có thể là bởi vì cung thư thống khổ Cũng có thể là bởi vì cách này cố xử mang tới xung ghi Tóm lại, hắn cứ như vậy ngồi liệt, run rẩy Một lát nữa Ha ha Ha ha ha ha khổ khổ khổ đột nhiên John tiếng cười đánh vỡ cái này chầm mặn Cái này đáng chết thế giới Thật mẹ hắn là châm chọc đến ngựa được 89 9 thượng đế là thằng điên địa mục chi vương là thượng đế Cuối cùng cỏng cỏ cấu mạng ác ma là nhân loại hy vọng Ma nhân loại Mẹ nhà hắn cũng chỉ là một đám tạo vật chủ thất bại tác phẩm Ha ha ha ha hắn cười Tựa hồ Cũng chỉ có cười Mới có thể biểu đạt hắn tâm tình bây giờ Vì lẽ đó Ngươi bây giờ muốn làm gì muốn đi nói cho thế giới này Đây hết thảy đều là giả Các ngươi tín ngưỡng tạo vật chủ là cách không có tự chủ hai đồ đần Mà các ngươi đều là thượng đế ném tới nát cướp chó Abediner không có trả lời Hắn cũng tải ngây người quá trình bên trong Bất quá hắn biết rõ Chỉ cần mình bắt lấy chuyện này Cái gì lục dực thiên sứ Cái gì toàn thể nhân loại tín ngưỡng Tất cả đều là cầu thí. Mình có thể để cho những này tất cả đều sụt đổ. Sau đó hủy toàn bộ thiên đường. Mình đem đứng tại Thượng Đế trước mặt. Tiếp hoàn hắn tất cả lực lượng. Mình có thể sáng tạo một cái thế giới mới. Tưởng như là mình cho tới nay chỗ ước mơ như thế. Thế nhưng là đột nhiên. Haha <cười> ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Côn Tan Tin nói ra. Ngươi đang nhớ ngươi cho tới nay trùng kiến thế giới mộng. Đúng không? Tốt Đi hoàn thành đi À Đúng Nếu như ngươi thật làm như vậy Ta đoán chừng Thế giới này liền sẽ đại loạn Cái gì thiên đường cùng địa ngục ở sau đó hốn loạn bên trong Cũng là không còn tồn tại Chết đi linh hồn biết tiêu tán đến hư không bên trong Tất cả thế giới quan cùng quy tắc đều sẽ bị sửa Ăn Nói một cách khác Giữa ngươi và ta khế ước cũng là thành chó cái sấm. Ha ha ha, Baer sinner sờ, cái cái gì ngươi nghe không hiểu a khổ khổ côn tan tin tiếp tục giải thích nói, đến lúc đó người của toàn thế giới đối áp ma cùng thượng đế nhận biết đều cải biến. Vậy hắn mù đâu còn có cái gì áp ma cùng địa ngục? Vì lẽ đó, ngươi cũng sẽ không lại đạt được ta. Ngươi côn tan tin chủ đề nhạc viên đoán chừng liền rút cuộc không có cơ hội xây dựng thành công. À đương nhiên, làm hồi báo, ngươi đem hoàn thành ngươi cho tới nay mộng tưởng. Chập chập cách này nghe cũng không tệ, không phải sao Bezin ngơ ngơ ngác đứng tại chỗ. Đúng vậy A hắn đương nhiên minh bạch côn tan tin. Giấc mộng của mình đã có thể đụng tay đến. Hắn có thể đem hết thảy sự thật đem ra công khai. Sau đó, sáng tạo một cách mình trăm ngàn năm qua. Mong nhớ ngày đêm Mỹ diệu thế giới. Nhưng là nếu như như thế, mình liền không chiếm được côn tan tin, linh hồn của hắn. Không thuộc về mình Bezina nhìn xem côn tan tin tên cản bã này. Đang cười hắn đang cười nhạo mình. Cười nhạo mình đến cuối cùng. Cũng không chiếm được hắn một phàm nhân. Đang cười nhạo. Lãng phí. khinh bỉ Cười trên nỗi đau của người khác. Một cách mình hận thấu xương nam nhân. Vậy mà tại sắp chết đi một sát na. Còn cười vui vẻ như vậy hốn đàn hốn đàn Bezinger lòng đang sôi trào. Hắn sao có thể cho phép Côn Tan Tin cứ như vậy dễ dàng chết đi mà đúng lúc này. A kỳ thật nói đến, ngươi còn có một lựa chọn. Côn Tan Tin đột nhiên nói. Lựa chọn gì Bezinger hỏi. À, còn có thể là lựa chọn gì. liền là chính ngươi đưa ngươi vừa rồi nghe được hết thảy đều quên. Thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng giảng A. Côn tan tin nói ra. Như vậy. Ngươi liền vẫn là ác ma. Ngươi cũng sẽ không hủy diệt thế giới này. Mà thiên đường địa ngục cùng nhân gian. Sẽ còn dựa theo lúc đầu quý tích vận chuyển. Về phần linh hồn của ta. Tự nhiên vẫn là thuộc về ngươi. Côn tan tin nói xong nhàn nhạt hút thuốc mặt kia bên trên. Vẫn là một bộ bất cần đời muốn ăn đòn bộ dáng Ngươi không phải hận chết ta Hắn tiếp Tục nói ra Hận đến nhiến xăng À Cũng đúng Nhớ ngày đó Ta thế nhưng là lửa ngươi uống xong thánh thủy A Ha ha Ngươi là ngỡ ngẩn A Thánh thủy cùng rượu đều không phân rõ a Đúng nhường ta ngấm lại Ta còn để ngươi tại địa ngục mất hết mặt mũi Ăn Còn có cái gì tới gôn tan tin dùng vô cùng giọng dễu cợt. Một chút xíu thuật lại lấy hắn hố Bezinger những sự tình kia. Thiên sư nó, ngươi cầm miệng cho ta Bezinger hộp. A đúng, ta nhớ tới, năm đó, ta đem ngươi phong ấm tại một thớt ngựa được trong thân thể, ha <cười> ha. Hơn nữa, ta còn... Ha ha ha con mẹ nó chứ, muốn linh hồn của ngươi bezinơ điên cuồng gào thét nói. Đúng vậy. Bê Jiner gần như điên cuồng gầm thét Hắn đã không cách nào lại chịu đựng Côn Tan Tin Hắn tưởng như là một cái ma rụt đồng sảng lại nhục nhã mình Cái gì tốt đẹp thế giới Cái gì thượng đế Người nào ở giữa Bê Jiner mẹ nhà hắn đều có thể không cần Hắn hiện tại chỉ muốn muốn son Côn Tan Tin linh hồn Côn Tan Tin nhìn xem Bê Jiner cái kia sáng vẻ phẫn nộ rút lấy sau cùng một điếu thuốc cười Hắn biết rõ Mình thành công Lại thành công Đúng vậy Mình mỗi lần đều có thể thành công Kỳ thật Hắn đều không rõ Mình tại sao phải làm như vậy Dùng linh hồn của mình Đến cấu vớt thế giới này Ha <cười> ha Thật sự là trò cười Mình lúc nào thành một cái chính diện nhân vật Khói mù lượn lờ bên trong Hắn nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc Quả nhiên A mình đám bạn kia lại xuất hiện. Bọn hắn từng cái đều đã chết tại Côn Tan Tin đào cách này đến cách khác hố. Cũng tỷ như vừa mới chết đi Lê Sét Trong thân thể của hắn. Phong ấm rùi vương linh hồn. À, Côn Tan Tin biết rõ. Lê Sét rất vô tội. Nhưng là cái kia lại có làm sao bây giờ. Nếu như hắn không chết. Như vậy. Rồi Vương sẽ tải thôn phể hết trên thế giới này một phần 3 ba nhân loại. Còn có Lão Hàn. Hắn vì chính mình chết trận. Đồng thời. Giải cứu 30 mươi cái thôn xóm sinh mình. Cuối cùng. Mình chỉ có thể bồi tiếp hắn. Uống một chén mang theo mình máu tươi rượu. Giao Na. Một cái rất tốt bản lữ. Nàng cũng bị mình hố chết. Nhưng là. Hắn cũng cứu toàn bộ island 15 tuổi trở xuống hài tử. Còn có thánh nữ xếp. Man lão ra. Bạn gái cũ la xa. Trước bạn gái cũ mơ. Trước trước bạn gái cũ. Gọi là cái gì nhỉ? Kia từng cái linh hồn cuối cùng sẽ xuất hiện trước mặt Coltan Tin. Coltan Tin không cách nào xin nhờ bọn hắn. Bọn hắn tựa như là từng cái thác ấm lấy chỉ trích đao. Đối Coltan Tin đâm A đâm A Mỗi lúc trời tối côn tan tin đều muốn tải loại này dày vò bên trong chìm vào giấc ngủ. Hắn vì cái gì thích uống rượu bởi vì cái kia có thể tê liệt chính mình. Vì cái gì thích hút thuốc bởi vì khói có thể làm cho mình muốn một ít chuyện khác. Hoàn toàn chính xác. Bên cạnh mình bằng hữu một từng cái. Đều chết. Chính mình là như thế một cái thiên sát cô tinh. Nhưng là... Đám người kia nếu như không chết đâu kết quả sẽ tốt hơn A sẽ không cô tan tin cứu vứt thế giới này. Rất nhiều lần. Nhiều đến hắn cũng không nguyện ý đi đếm. So sánh những cái kia bay trên trời cách gọi là siêu anh hùng. À. Tốt à. Tại cô tan tin trong mắt. Bọn hắn chính là một đám làm dụng siêu năng lực. bồ ốc có bệnh. Có một đống lớn chung nhị địa vị. Ăn mặc quái gì đến từng cách đinh dài xuyên chứng qua hầu gì dạng quái cả Bọn hắn đều là tiện nhân Tùy ý sử dụng ma pháp Vẫn sống thư thư phục phục Đánh bại mấy cái mặt trái nhân vật liền bị nâng thành cái gì cấu vứt thế giới thần tượng mà mình đâu Là cản bã Là hố hàng Là hạ lưu Nhưng là mình thì có biện pháp gì đâu Thế giới cũng nên có người đi cứu vứt Đúng vậy A Cấu vứt trên thế giới này, có thể vì cấu vứt thế giới mà hy sinh chính mình rất nhiều người, bởi vì vậy quá dễ dàng. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người, là cấu vứt thế giới, có can đảm đi hy sinh người khác. Côn tan tin nghĩ đến cười, mắng lấy thỏa thích rút lấy cái kia để cho mình đau đến không muốn sống khói. Lần này, rốt cuộc đến phiên mình A. Hắn nhìn qua trong sương khói, những bằng gấu kia nhóm. Đừng nóng vội, ta liền muốn đi cùng các ngươi gặp mặt. Nếu như các ngươi hận ta, có thể đi ta chủ để nhạc viên tìm ta a Đương nhiên, nhớ ký mua vé.